kèm trang web dstdcongradio.com, website chính thức của Nguyễn Huy để nghe truyện không quảng cáo. Trước vui chào mừng toàn thể quý khán thính giả. Đã quay trở lại với dstdcongradio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Truyện ngắn Máu nhiễm tinh thâm của tác giả Trà Mi. Xin mời quý tín giả cùng bước vào buổi truyện hôm nay. Đường đường từ cái chợ chồm hẫm cập mé sông đi vô trong cái xóm nghèo có một khoảng trừng hoang sơ vắng vẻ. Nhà nào chị đi bán sợi đầu nành ở chợ vậy cũng đi ngang qua đây. Nhưng hôm nay có một điều khiến cho bước chân của cô dừng lại. Đó là tiếng khóc của trẻ con cứ cất lên không ngừng. Chị lắng tai nghe ngóng và tìm kiếm. Rồi cô phát hiện tự trong một bụi cỏ ven đường có một đứa trẻ sơ sinh. Mặt mày của nó đỏ quạch lên vì khóc quá nhiều. Chị bế nó lên. Đó là một bé gái có đôi mắt to tròn, hàng lông mi cong vút cùng đôi môi chấm chấm. Chị vừa dỗ cho nó nín khóc bơ không thôi cảm thán. Ai mà lại bỏ đứa nhỏ dễ thương vậy ở đây không biết nữa. Chị nhìn quanh tìm kiếm xem có ai hay không nhưng cũng không hy vọng có thể nhìn thấy thân nhân của đứa bé. Bởi nhìn qua tình cảnh là nhận ra nó đã bị cha mẹ những tâm vứt bỏ ở nơi hoang vắng này. Sau một lúc, chị quyết bế đứa bé về nhà mình. Chị năm nay đã ngoài 25, nhưng cô chưa lập gia đình. Công việc hàng ngày của cô là bán sữa đậu nành. Dù không phải công việc cao sang gì, nhưng buôn bán luôn đắt khách. Nhờ vậy mà cũng không lo cái ăn cái mặc. Chị khẽ mỉm cười, nhìn đứa bé Triều Mãn nói. Từ đây về sau, ở đây với mẹ nha. Mẹ nuôi con khôn lớn. Đứa bé như hiểu ý, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn cô. "À, để coi. Mẹ đặt tên cho con là Linh Diệp." có chịu không? Vừa nói chi vừa đưa tay nựng má của đứa trẻ mà không khỏi thích thú. Những ngày sau đó, như thường lệ, chi vẫn ra chợ bán sữa. Nhưng bên cạnh còn có thêm một đứa trẻ sơ sinh kháu khỉnh đáng yêu. Hoàng là bạn học cũng là khách quen hay mua sữa của chi. Khi nhìn thấy, thì cứ chăm chăm bé Linh Diệp rồi lại quay sang nhìn chi mà không khỏi ngạc nhiên. "Ôi, mày bé hôm nào vậy chi?" Mạt đứa nhỏ dễ thương quá nè. <cười> đẻ gì mà đẻ ha? Là con nuôi của tao đó. Qua đi chợ về tao lượm được trong bụi cây á. Con nuôi hả? Ê, tao thấy ý kiến này không có tồi nha. Dù sao công việc của mày cũng dư sức nuôi nó. Có gì á, cứ giúp đỡ thêm cho. Hoàn tầm vui mừng thay cho bạn mình. Chị giống một cô tự nhỏ. Bây giờ cũng không chịu lấy chồng. Giờ thì có con bé này. Sau này không lo không có người ở bên cạnh khi về già. Chẳng mấy chốc mà cái tin chị có con nuôi cũng lan truyền đi khắp xóm. Mọi người thay nhau đến nhà cô để xem mặt đứa nhỏ. Bà tám bán tạp hóa cạnh nhà chị đem theo gương mặt thích thú cùng hai hộp sữa bột với đồ chơi sang. Nhìn đứa nhỏ cứ chớp mắt rồi cười toe toét, bà thích thú không thôi. Ôi trời ơi trời, coi kìa coi kìa. Cặp người lạ mà cứ cười te tét thấy ghét chưa kìa. Nè chị, mày đặt tên cho nó là cái gì vậy? <cười> dạ con đặt Linh Diệp với tám. Trời ơi, mày đặt tên đẹp dữ vậy. Mà còn giống giống tên của bay nữa. Chị mỉm cười hạnh phúc nhìn đứa con của mình vừa nhặt được về tối hôm qua. Đứa nhỏ rất ngoan, không có quấy khóc gì nhiều. Uống sữa xong là ngủ luôn. Cứ tưởng tính cách ngoan ngoãn đó sẽ theo Linh Diệp cho đến sau này. À, je càng lớn con bé càng hiếu động nghịch ngợm. Giờ ở nó cũng có một điều đặc biệt, đó là nó có thể nhìn thấy những thứ mà những người khác không thể thấy được. Lớn lên, Diệp là một cô bé lí lắc, quậy phá nhất nhì trong xóm, khiến cho ai cũng phải đau đầu. Nhất là nhà ông Năm ở cách nhà nó không xa. Diệp thường hay qua nhà ông chơi, chợ cũng thường hay rủ mấy đứa bạn rình mè trộm soi. Tụ nó phá tới nỗi gãy hết mấy cái nhánh cây. Diệp không bị té từ trên cao xuống, khiến cho ông nằm một phen đứng tim. Tuy tính tình nghịch ngợm, nhưng Diệp sớm bộc lộ mình là một đứa trẻ hiểu chuyện và có hiếu. Chị không hề giấu giếm chuyện nó là con nuôi. Diệp biết nhưng không buồn hay tủ thân. Nó thầm biết ơn mẹ đã nuôi nấng, còn cho nó đi học nữa. Có lần đứa bạn cùng sớm hỏi, nếu có một ngày mẹ ruột của nó trở về đem nó đi thì nó sẽ làm gì? Diệp không thèm suy nghĩ. Nó trả lời ngay Tao chỉ có một mình mẹ chị là mẹ thôi Người khác đừng có hồng tách tao với mẹ ra Diệp bước vào cuộc đời của chị Như một món quà thần kỳ Từ lúc có con bé ở bên Chị cảm thấy hạnh phúc hẳn linh Con nhỏ luôn đem đến niềm vui cho cô Xóa tan đi mọi muộn phiền tiêu cực Cũng như mệt mỏi Có người hỏi chị sao không chịu lấy chồng Cô chỉ cười mà không trả lời Cô sợ lấy phải người không tốt Se làm khổ các cô lẫn dịp. Đối với cô như hiện tại là tốt rồi. Hai mẹ con nương tựa nhau, nhưng trong nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Cuộc sống của cả hai cứ thế tiếp tục trôi qua trong êm đềm. Dịp bây giờ đây trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Tính cách tuy đã có chút bớt quậy phá hơn lúc nhỏ, nhưng vẫn thông minh lanh lợi hơn nhiều so với các bạn cùng trang lứa. Hết cấp 3, Dịp không chịu đi học nữa. cứ nặng nặc đòi nhà phủ giúp. Chị bất lực cũng đành để cho nó nghỉ học. Bà con Trầm sớm và hai mẹ con của Hoàng cũng hết mực yêu thương Ninh Diệp. Diệp còn nhận Hải con trai của Hoàng làm anh trai. Nó được Hải bảo vệ cưng chiều như một đứa em gái ruột thịt. Dù không bị thiếu thốn tình cảm, nhưng thỉnh thoảng Diệp cũng bị cung bé Hoa nhà giàu nhức sớm bắt nạt và miệt thị. Những lúc như vậy, chị đều sợ nó tuổi thân. Con cảm thấy có lỗi vì chưa lo cho con được sung sướng như người ta. Nhưng Diệp chỉ cười nói: <cười> "Mẹ ơi, dù mẹ không sinh con ra, nhưng mà mẹ đã cho con một cơ hội được sống. Mẹ dành cho con tình yêu thương vô bờ bến. Mẹ là người duy nhất yêu thương con mà không cần điều kiện gì hết." Con cảm nhận được rất rõ tình cảm của mẹ dành cho con, không giống với bất kỳ ai trong thế giới rộng lớn ngoài kia. Một tình cảm không biết đến luật lệ. Em là sự thương hại. Con cảm ơn mẹ. Vì năm đó nó không bỏ rơi con. Giống như trời xanh vô xin cỏ, Diệp giống luôn trưởng thành vững chạc hơn so với đứa tuổi của nó. Nó biết ở ngoài kia còn có rất nhiều người bất hạnh hơn mình. Bây giờ đây cuộc sống đối với Diệp đã là tốt lắm rồi. Nó không đòi hỏi mẹ nó phải giàu sang hay phải cho nó ăn mặc đẹp. Chỉ cần mẹ sẽ ở mãi bên cạnh nó mà thôi. Nó không hận người đã bỏ rơi mình năm xưa Nhưng một điều mà Diệp nó luôn chắc chắn Đó là nó chỉ có một người mẹ Người đã cho nó cơ hội Được tiếp tục sống mà thôi Buổi chiều hôm đó Như thường lệ Diệp đem sữa qua nhà cho ông Năm Lúc quay về thấy còn sớm Nó lang thang đi dạo chơi hóng gió Diệp đứng lại bồi hồi Nó nhìn chung quanh rất lâu Như suy ngẩm xem tại sao cha mẹ ruột lại đem bỏ mình ở một nơi như vậy. Bỗng từ đằng xa có một chiếc xe hơi tiến lại. Thấy dịp tài xế dừng xe. Một người đàn bà vô cùng sang trọng bước xuống, đi theo sau là hai người mặc đồ đen, nhìn rất hung dữ. Người đàn bà bước lại gần hỏi dịp. "Cô bé à, con có biết người nào tên là chi? Sống ở xóm này, nhà ở đâu không con?" Cô chị đó có sống với một cô con gái nữa. Diệp nhú mài cẩn thận phân tích dọa xét. Nó chưa từng nghe mẹ mình có họ hàng hay bà con gì ở xa hết. Bạn bè của mẹ cũng chỉ toàn người bạn hàng ở ngoài chợ và mẹ hai hoàng mà thôi. Mẹ nó không thể nào có quen biết với một người đàn bà như thế này được. Với lại nhìn cung cách của bà ta toát lên một cái nét gì đó rất đáng sợ. Suy nghĩ một hồi. Diệp cảm thấy người đàn bà này tránh giao tiếp là tốt nhất. Nó bèn nói dối. Ơm... Uhm. Cô không biết cô Chi nào hết á Rồi nó nhanh chân bỏ đi Phía sau hai tên áo đen lúc này mới lên tiếng hỏi Bà Dũng Tìm nữa hay không ạ Tìm chứ Một thằng đi khắp xóm này hỏi thăm Còn một thằng đi theo con nhỏ đó Tao cảm thấy nó đang nói dối đó Chắc chắn là nó biết người tao cần tìm Hoặc cũng có thể nói chính là người tao cần tìm Bạn mỗi cách phải đưa được con gái tao về trong hôm nay Ờ bà chủ à Tìm được thì sao ạ Lỡ như cô chủ không chịu theo bà về Dù gì năm xưa cũng do bà Căm miệng Nó không về Thì làm mỗi cách bắt nó về Trên gương mặt của người đàn bà lộ ra vẻ ác độc Hai tên áo đen phía sau Cũng chỉ biết thầm lắc đầu ngao ngắn Diệp sau đó không đi về nhà, vì cô phát hiện ra mình đang bị bám đuôi. Nó bình tĩnh đi một mạch đến căn nhà cũ của Út Liễu, nơi có cái ao mà cả sớm hay đồn là có ma da. Vừa dụ được kẻ bám đuôi đi đến đó, Diệp liền rẽ vào một con đường tắt để đến nhà ông Năm. Chị Tú con ông Năm thấy Diệp đến mà thở hổn hển, tưởng nó lại quậy phá gì, cho nên cười hỏi: <cười> "Làm gì chạy ghê vậy em?" "Nè, là cái chuyện gì bị người ta mắng vốn trời phải không? À, dạ không có, em em bị bám đuôi á. Hả? Đứa nào bám đuôi em? Mà bám làm cái gì? Em không biết nữa. Chứ nó lạ quá à. Chỉ biết là có một thằng mặc áo đen cứ đi theo vòng vòng ngó ngó. Đi theo cả một quãng đường từ chỗ bãi đất quang ngoài lộ á, vô tới đây luôn á. Trời đất ơi. Chứ nó có làm gì em không? Nó nó đâu rồi? Em sao? Nó bị ẩm vụ tới chỗ cái nhà cũ của ốc liễu á. Diệp nối trời dòng ra phía sau nhà chị Tú. Mà băng đường tắt trở về. Chị Tú ngớ người mở to hai mắt. Cái ao đó ai cũng ngán đi qua. Nếu có chuyện cũng tránh đường mà đi đường dòng. Vì mà Diệp vụ cái thằng kia lại đó. Không biết nên khen nó gan lị. Hay là la nó không biết sợ nè. Thì ngay lúc này tại nhà của Diệp đã có một chiếc xe đậu trình ịnh ngay trước cửa. Đó chính là xe của người đàn bà mà Diệp đã từng chạm mặt. Bà chì rót nước mời khách, đồng thời lên tiếng hỏi. "Mời cô uống nước. Cô kiếm tôi có việc gì?" Tôi nhìn cô lạ lắm, chúng ta chưa từng gặp nhau mà phải không? Người đàn bà nhếch môi, nở ra một nụ cười khinh miệt. Đặt lên bàn một cái phong bì dày, rồi trịnh thượng nói: "Tính của tôi thích vô thẳng dân để." Phong bì này xem như là thành ý của tôi. Cách đây 18 năm á, lúc đó tôi trẻ người non dạ, vô tình có thai. Khi đó mọi thứ đối với tôi rất là khó khăn. Nên sau khi sinh đứa bé ra đó thì bỏ nó ngay bãi đất hoang. Và chị đã nhặt nó đem về nuôi, đúng chứ? Chị giật mình. Hóa ra người đàn bà này đến đây là có ý đồ. Ngươi ngồi trước mặt đây. ấy vậy mà lại là người đã bỏ rơi đứa con gái bé bỏng của cô. Bà Chi cũng cảm nhận được trong giọng nói của người đàn bà trước mặt không có một chút hối hận hay sự quan tâm nào dành cho Diệp. Bà Chi cảm thấy căm phẫn thay cho con, giọng cũng trở nên mất kiên nhẫn. "Đúng vậy thì sao? Cô tính đòi lại con hả? Năm đó cô xin nó ra lại không có trách nhiệm mà đem bỏ nơi hoang vu vắng vẻ, mặc kệ con mình sống chết." Bây giờ con bé lớn rồi. Lại chỉ dùng giày từ mà muốn đem nó đi sao? Cô quá xem thường trách trách của người làm mẹ rồi. Cô đừng có giận. Tôi bây giờ đã có cơ người có gia tài. Thế nên muốn bù đắp cho con bé thôi. <cười> bù đắp sao? Vậy cô có biết con bé thực sự nó muốn cái gì hay không? Không cùng con đi qua những khoảnh khắc từ nhỏ tới lớn. Cô làm sao hiểu được con bé đã phải trải qua và chịu đựng những cái gì? Hãy cho hai từ bổ đắp. Cô nghĩ cô bổ đắp được hay không? Cả hai nói chuyện mà không hề biết Trừng Diệp đã đứng bên ngoài từ bao giờ. Nó im lặng lắng nghe cho đến khi vượt quá sức chịu đựng. Nó liền mang theo nét mặt chán ghét mà đẩy cửa đi luôn. Hai người đàn bà nhìn thấy Diệp thì bất ngờ lắm. Chưa kịp nói gì, đã thấy nó cầm cái phong bì tiền trên bàn ném vào người đàn bà sang trọng, tự nhận là mẹ ruột nó kia. Cút đi. Đem cả số tiền này của bà đi nữa. Tôi không có cần. Đừng nghĩ có tiền là muốn cái gì cũng được. Số tiền này của bà, không bao giờ đủ mua cuộc sống thứ hai mà mẹ chị để ban cho tôi đâu. Người đàn bà nhìn từ trên xuống dưới Diệp. Xinh đẹp là hai từ mà bà ta có thể nghĩ ra trong đầu lúc bấy giờ. Đó cũng là hai từ mà bà ta cần ở Diệp. Con, con là con gái của mẹ đúng không? Mẹ cái gì Bà cứng sao? Mau trở khỏi nhà tôi. Trước khi tôi lấy chỗ quét bà đi đó. Không khí bỗng chốc trở bao im lặng. Người đàn bà ấy vậy mà lại đang rơi nước mắt. Nhưng Diệp đến cả nhìn cũng không thèm nhìn bà ta một cái. Mẹ biết là con giận mẹ. Nhưng mẹ không ép con. Con tự tự suy nghĩ đề nghị của mẹ đi. Bây giờ mẹ về trước. Ngày ngày nữa mẹ đến thăm con. người đàn bà đem theo gương mặt đầy sự thất vọng rời đi. Nhưng khi vừa lên xe, bà ta đã lập tức lau đi những giọt nước mắt cá sấu giả tạo của mình, rồi móc điện thoại trong túi ra, gọi cho đám đàn em. "Mày cho người xử lý con đàn bà kia đi. Nhất đến bằng mọi cách. Phải để con bé chịu nhận lại tao làm mẹ." Chiếc xe bên ngoài đã lăn bánh trời đi. Lúc này gương mặt của Diệp mới giãn ra đôi phần. Nó nhìn mẹ, nở một nụ cười trấn an. "Mẹ đừng có buồn. Con là con của mẹ, con không có đi đâu hết á." Bà Chi giút tốc dịp. Trong lòng bà bây giờ khó chịu quá. Chắc lẽ con Diệp cũng đã chuẩn bị cho khoảnh khắc hội ngộ này từ rất lâu, nên tâm trạng ít có rối bời như mẹ mình. Cả buổi tối hôm đó, Diệp cứ nhìn bà Chi, chỉ nhìn mà chẳng nói gì. Trong lòng nó cảm thấy bồn chồn không yên. Giống như sắp xảy ra một chuyện gì đó vậy. Ngày hôm sau, bà Chi vì suy nghĩ lo lắng cả đêm mà đổ bệnh. Tờ mờ sáng, Diệp đã dậy nấu cháo để đó, rồi thay mẹ đem sữa đậu nành ra chợ bán. Diệp vừa đi, thì một chiếc xe hơi đã dừng lại ngay trước cửa nhà. Chưa quá 10 phút sau, chiếc xe lại nhanh chóng lăn bánh, để lại căn nhà chìm trong một khoảng lặng đến đáng sợ. Đến tận 8 giờ gì mới vậy?" Nó liếc mắt một vòng, cứ cảm thấy có cái gì đó lạ lắm. "Mẹ ơi con về rồi. Mẹ ăn cháo chưa? Con có mua thuốc cho mẹ nè." Dịp gọi lớn, nhưng chẳng có tiếng của mẹ nó đáp lại. Dịp bắt đầu cảm thấy hoang mang và lo sợ. Nó đi xuống nhà bếp, và rồi kinh hoàng mở to hai mắt ra. Trên nền gạch loang lỗ những vệt máu, một mùi tanh tưởi xộc thẳng lên não. và cách đó không xa. Mẹ nó một thân máu mẹ đang nằm bất động giữa nhà. Diệp Gạo linh, nước mắt ấm nóng từ lúc nào đã lăn dài trên má. Nó lao đến ôm lấy thân xác của mẹ mà gào khóc. Thân thể cho nó hơi ấm hằng ngày giờ đây đã lạnh ngắt. Diệp mặc kệ toàn thân mình dính đầy máu tươi mà cứ ôm chầm lấy mẹ. Giờ đây nó không thể nào bình tĩnh được nữa. Người cho nó sự sống này cho nó tình cảm gia đình này đã bỏ nó mà đi rồi. Dì Út Liễu cùng ông Năm và mấy người hàng xóm nghe tiếng diệp gạo khóc thì vội chạy qua. Nhìn thấy cảnh tượng ai cũng bàn hoàng sốt xa. Có người tỉnh trí, vội lấy điện thoại báo cho công an. Cơ quan chức năng xuống tiến hành khám nghiệm hiện trường rồi lập hồ sơ. Tình nghi là bà chi bị cướp của giết người. Họ hẹn sau khi điều tra ra hung thủ. Sẽ báo cho người nhà biết Dịp nhìn bản báo cáo khám nghiệm Mà đau đớn không nguôi Mẹ nó bị đâm rất nhiều nhát Giống như kẻ đó cố tình lấy mạng của bà Chứ không phải là ăn cướp Nhưng mẹ con nó nghèo hèn Tóc cổ bé hồng Không thể phản bác lại Cho nên nó chỉ đành ngậm ngùi Nhận xác mẹ về chung cất Tăng lễ cũng nhanh chóng được mọi người Phụ một tai tổ chức Mẹ hai hoàng tha dịp lời chu toàn mọi thứ. Diệp vẫn vậy. Sau khi Hạ Huệ đưa mẹ về lòng đất xong, gương mặt nó không có một biểu cảm. Mấy ngày liền nó không ăn uống gì cho nên xanh xao lắm. nỗi đau mất mẹ một thì nỗi đau căm thù trong nó dâng cao tới mười. Bởi vì lúc dọn dẹp nhà cửa sau đám tang, mẹ của Hoàng đã nhặt được một sợi dây chuyền lạ trong góc bếp, gần chỗ mẹ nó bị đâm chết. Diệp thừa thông minh để hiểu Dường như những người có thẩm quyền kia điều tra qua loa, cho nên mới không phát hiện ra một vật chứng quan trọng như vậy. Sợ dây chuyện này, Diệp đã nhìn thấy người đàn bà tự xưng là mẹ nó đeo, hôm đến đòi đem nó đi. Nó như lời mờ đoán ra, mẹ Chi có thể là do người đàn bà kia giết hại, nhưng mà bà ta quá giàu, bà có thế lực nên đã bưng bít được hết mọi chuyện. Mẹ ơi, cục săn đổi. Dù đã không báo dậy được mẹ. Ngài mở cửa mã cho mẹ. Diệp Quỳ trước mộ dập đầu tạ tội. Lúc này người đàn bà kia đột nhiên bước xuống từ chiếc xe hơi. Bà ta trưng ra bộ mặt giả tạo, dàn dụa nước mắt, chạy đến quỳ xuống tấp nhang, tròi ra vẻ đau buồn nói: "Tôi, tôi là mẹ ruột của công ấy. Tôi có giấy xét nghiệm nhận thân đây." Dù vậy bây giờ con bé cũng không còn ai. Chị cho tôi được đón con bé về nghe chị. Tôi có tội. Năm xưa tôi bồng bỏ bỏ rơi con. Bây giờ chị cho phép tôi đón nó về mà chăm sóc và bù đắp lại cho nó nghe chị. Cờ nhang vừa được cắm xuống đập vực lửa cháy lớn. Người đàn bà kia có chút hoảng loạn. Nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. và giờ lại tiếp tục diễn cái cảnh khóc lóc kia. Sự việc ấy chỉ có Diệp nhìn thấy. Người đàn bà lôi từ trong túi xách ra tờ giấy xét nghiệm. Kết quả trùng khớp là mẹ con với Diệp. Mọi người ban đầu còn bán tín bán nghi, nhưng bây giờ đã hoàn toàn tin tưởng và cảm thông cho bà ta. Người đàn bà khóc lóc chẳng chi, chỉ quay ra nói với Diệp. "Diệp à, mẹ xin lỗi." Dịp đã không làm tròn bổn phận của một người mẹ <cười> Mẹ xin lỗi con Dịp phải cắn trăng để cố gắng bình tĩnh nhất có thể Mẹ hay hoàng vì là người ngoài cuộc Không biết chuyện Thế đó cũng là một ý kiến tốt cho dịp Nên tiến lại vuốt tóc đó mà nói Con về với chị ấy đi Dịp nhan khối cho mẹ chi cứ để cho mẹ lo Khi nào nhớ mẹ chi á Thì con quay về đây thăm nghe con. Diệp lúc này lại tiếp tục trở vào trầm tư. Bởi vì một ý định vừa vụt qua trong đầu nó. Theo bà ta về nhà, nó sẽ dễ dàng hơn trong việc điều tra cái chết của mẹ mình. Và nếu đúng như nó nghĩ, nó nhất định sẽ bắt bà ta phải đền tội. Được. Tôi đi chứ bà. Người đàn bà nghe được câu trả lời thì vui mừng không thôi. nhưng không biết rằng kiếp nạn lớn của bà ta cũng sắp bắt đầu rồi. Sau khi sắp xếp mọi chuyện trong nhà ổn thỏa, bà gửi lại bàn thờ của mẹ chi cho hoàng coi sóc, dẹp theo bà lại rời đi. Bà ta đưa diệp đi một chặng đường rất xa. đến một căn biệt thự rất lớn nằm trong một thành phố vô cùng hoa lệ. Ở đây bà lệ còn có mấy người giúp việc và cả chục vệ sĩ mặc đồ đen, giống như hai người đi theo bà ta. Khi vô dịp vào nhà, bà lệ triệu tập tất cả mọi người lại, sự căng thẳng. Đây là linh dịp con gái ruột của ta. tụi bay coi mà giữ phép tắc. Đặc biệt là phải bảo vệ cô chủ cho đàng hoàng. Cho bà quay sang nói với một cậu thanh niên cũng cỡ tuổi Diệp, đang ngồi chỉnh tề câu mày trên ghế sofa. "Cha Bảo à, đây là Diệp con gái của mẹ, cũng là em gái của con. Sau này con phải bảo bọc và chăm sóc em nó đó." Bảo không nói gì, nhưng ánh mắt toát lên sự khó chịu. Diệp lại thầm cười khinh trong lòng. Bà lại vứt bỏ con, nhưng lại cho người anh này một cuộc sống đầy đủ sung túc. rõ ràng là bà ta trọng nam khinh nữ và có thể lần nhận con này, bà ta cũng vì một mục đích gì đó. Bà lệ dặn dò xong xuôi thì quay người rời đi. Diệp được bà giúp việc dẫn nên phòng của mình để nghỉ ngơi. Căn phòng giống như đã được chuẩn bị từ trước, từ cách trang trí cho đến nội thất đều rất là chu toàn. Nhưng Diệp kẻ nhăn mặt, bởi vì cái gì cũng màu hồng. Nó lại là một đứa chú ghét cái màu chó đồ đó. Dì ơi, nhà này còn phòng khác không? <cười> dạ, còn nhiều phòng lắm cô chủ Mà sao cô chủ hỏi dì? Dì chọn đẹp một phòng nào đó đổi cho con đi Chứ con không thích ở phòng này Ờ, nhưng mà đây là phòng bà chủ căng dặn người làm chuẩn bị cho cô Đổi sợ bà chủ la đó Dì cứ nói là con bắt dì phải đổi Con không có thích màu hồng Bà ta sẽ không có la gì đâu Đi bà ta làm khó dễ gì thì cứ nói chứ con. Con sẽ quy hiếp bỏ nhà đi. Lúc đó bà ta sẽ tha gì thôi. Dị Dật Việc có chút căng thẳng nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Dị dẫn nó qua căn phòng sát bên. Diệp nhìn một lượt quanh phòng, trang trí chủ đạo là trắng đen xám, có tủ quần áo cùng với một cái bàn. Đơn giản nhưng nhìn thoải mái hơn căn phòng đầy đủ tiện nghi bên kia. Nó liền nói với Dị Dật Việc ở phòng này. Diệp dọn dẹp qua loa rồi lui ra. Diệp cẩn thận đặt tấm di ảnh của mẹ chị lên nóc tủ. Đang lấy đồ chuẩn bị đi tắm thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Diệp tra xem thì là Gia Bảo. Cậu ta đang đứng quanh tay dựa tường, quan sát Diệp. Diệp cũng không vừa gì, gườm gườm nhìn lại cậu ta, trội hết hàm hỏi. Có chuyện gì? Thái độ của Diệp khiến cho Gia Bảo có chút rén, nó nhúng vai. Theo tôi quan sát Thì cô có vẻ không thích mẹ lắm hả Vậy sao con theo bà ta gì đây Bị bà ta nắm thớp gì sao Thì có liên quan gì tới cậu Nếu như cô không thích bà ta Thì chúng ta có chung chí hướng rồi Dạ bảo nhách môi rồi nhanh chân rời đi Diệp cảm thấy hoang mang Không biết cái thằng anh trai mới nhận này có ý đồ gì đây Diệp đóng cửa lại Tắm rửa xong đi ra, thì dì giúp việc đã dọn lên một mâm cơm với rất nhiều món ngon. Diệp không muốn ăn, nhưng nó biết mình tới đây có mục tiêu phải hoàn thành, cho nên cố gắng ăn một ít. Trời kêu người đem Diệp. Khóa cửa phòng cẩn thận, Diệp đặt mình nằm xuống giường. Nhìn căn phòng lạ hoắc chẳng có chút hơi ấm của mẹ chi, Diệp bất giác rơi nước mắt. Nó nhớ mẹ chi nhiều lắm. Do cả ngày ngồi xe mệt mỏi và khóc nhiều, Nên Diệp tiếp đi lúc nào không hay Nó mơ thấy mẹ Cương mặt cùng nụ cười ngọt ngào của bà Không lẫn vào đâu được Nhưng đột nhiên có một vệt sáng Xoẹt ngang qua Khung cảnh đột ngột thay đổi Nó thấy mẹ mình bị đám người áo đen đâm tới tóc Nó muốn chạy đến để bảo vệ cho mẹ Nhưng mà toàn thân nó như đông cứng Hai chân không thể di chuyển Nó gạo lên trong vô vọng Nó bất lực đến mức không còn đứng nổi nữa Diệp yeah. "Đi đi con." À! Dịp thét lên một tiếng thật lớn rồi ngồi bật dậy. Mồ hôi ướt đẫm trắng. Đưa tay dụi dụi mắt, nó cầm điện thoại lên xem thì thấy chỉ mới có 3 giờ sáng. Địn bụng nằm xuống ngủ tiếp thì một cái bóng đen mờ ảo đứng ngay phía cuối giường. Bóng người đối với nó rất là quen thuộc, là mẹ chi của nó. "Mẹ, mẹ ơi!" và chỉ ra dấu cho nó im lặng. Diệp cũng nghe theo, vô thức mà bước xuống dựng. Nó hé cửa, gương mặt vô hồn mà bước đi. Khi đi đến trước cửa căn phòng ở dưới lầu, mẹ nó ra hiệu dừng lại. Lúc này đầu óc của nó hoàn toàn tỉnh táo. Từ trong căn phòng có tiếng nói chuyện phát ra. Diệp tò mò áp tai nghe thật kỹ. "Bà chủ à, tôi đã tìm rồi nhưng mà vẫn không thấy." "Vô chủ." cũng mai là đám cảnh sát đó bị chúng ta mua chuộc rồi. Chứ nếu không chỉ vì một sợi dây chuyện mà làm phanh phui mọi kế hoạch rồi đó. Dạ, xin lỗi bà chủ. Diệp cũng chẳng mấy bất ngờ. Bây giờ thì nó có thể khẳng định. Cái chết của mẹ Chi chính xác là do người tự xưng là mẹ ruột này gây ra. Nó cũng hiểu nó không có đủ khả năng để kêu oan cho mẹ. Bà lệ là một người có quyền lực rất lớn. Được rồi. lùa ra đi. Diệp Bèn vội vã quay người rời đi, nhưng do gấp gáp, nó vô tình va phải cái bình cổ đặt ở trước phòng, khiến cho cái bình ngã lăn quay trở bể tan. Diệp Ba chân bỗng cản chạy cắm đầu thật nhanh về phòng. Tiếng động đó khiến cho bà Lệ và tên đàn em chột dạ. Cả hai đi ra ngoài xem xét. Nhưng lúc đó Diệp vừa quốc bóng trên cầu thang. Cả dãy hành lang hoàn toàn vắng vẻ. Bà lại sai đàn em kiểm tra camera an ninh. Nhưng thật kỳ lạ là đoạn ghi hình trong thời gian Diệp đứng bên ngoài nghe lén cứ bị nhiễu sóng. Có một cái bóng đen mờ mờ chắn ở trước camera, khiến cho hình ảnh rất mơ hồ, không nhìn thấy được gì cả. Ở trên phòng, Diệp vừa vào đã khóa chặt cửa, thở mạnh một hơi. Cũng may nó nhanh chân mà chạy nhanh. Diệp cũng linh cảm được mẹ Chi vẫn luôn đi theo và bảo vệ cho nó. Lúc nãy nó tưởng mình đã bị phát giác, bởi vì còn vài bậc cầu thang nữa, nhưng tiếng mở cửa phòng của bà Lệ đã vang lên. Vậy mà thoát cái nó đã thành công, nhảy qua ba bậc thang, lăn mình núp ở hành lang tầng trên. Có lẽ lúc đó, mẹ Chi cũng đã giúp sức cho nó. Diệp nằm xuống giường, bắt đầu suy tính. Ngày mai nó sẽ đi khắp nơi, quan sát thật kỹ mọi ngóc ngách của căn biệt thự này. Nó muốn ghi nhớ hết tất cả lối đi. cũng như những nơi có thể ẩn nấp được. Điều này có thể sẽ giúp ích về sau. Rồi từ từ nó sẽ tìm cách khiến cho bà Lệ phải cúi đầu nhận tội. Đang suy nghĩ bu bơ, thì đột nhiên bàn tay diệp bị ai đó nắm chặt lấy mà kéo đi một mạch ra phía sau nhà. Nơi có rất nhiều cây và cũng là nơi không có vệ sĩ canh gác. Nè, điên hả? Nhỏ tí một chút. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Thì ra là Gia Bảo Diệp nhú mại Tên này có phải bị điên hay không? Tỏ ra thân thiết như thế làm gì? Tôi đã nghe thuộc hạ kể chuyện của cô rồi Quả ánh mắt Tôi biết cô đây là có một đứa riêng Tôi cũng vậy Thế nên tôi muốn chúng ta hợp tác Anh nói cái gì? Tôi không hiểu Diệp tránh né Vì nó cảm thấy Gia Bảo không đáng tin tưởng Gia Bảo chị ra trước mặt dịp một sắp giấy Cho nãy Đó là tất cả những sự thật mà cô cần được biết Tôi mất cả một đêm để soạn nó ra đó Còn về mục đích của cô là cái gì Thì tôi không quan tâm À Cô cũng nên biết là nhà này đâu đâu cũng có camera Làm gì cũng phải cẩn thận một chút Nói xong Gia Bảo liền trời đi Chắc chắn hắn sợ bị người khác nhìn thấy Dịp nhìn sắp giấy đầy chữ trên tay mình Mà không khỏi nghi hoặc Ngõ nghiên xung quanh không có ai, mới đi vào trong nhà và lập tức trở về phòng, khóa cửa thật kỹ, bắt đầu đọc những thứ mà gia bảo vừa cung cấp. 18 năm trước, con gái lớn của nhà họ Trương là Trương Thanh Lệ, lỡ có mối quan hệ trước khôn nhân với bạn trai, kết quả là một bào thai trong bụng. Nhưng gia tộc họ Trương là gia tộc giàu có quyền lực và rất là danh tiếng. Thanh lệ bị đuổi đi với hai bàn tay trắng. Tên đàn ông làm lễ có thai đó thấy không đào mỏ được, cũng đã bỏ rơi bà ta mà trốn mất tăm. Nhà họ Trương sau đó không hiểu vì sao mà không có thêm bất cứ đứa trẻ nào ra đời. Cha của lệ mới ra ý định, nếu như lệ sinh được bé trai thì sẽ cho mẹ con cô trở về và thừa hưởng toàn bộ sản nghiệp. Gần 2 năm sau, người ta thấy lệ xuất hiện với một đứa bé trai. Tại nhà họ Trương. Không ngoài dự đoán, bà ta thành công kế thừa toàn bộ mọi thứ. Đọc đến đó, Diệp hiểu ra. Nó đứng dậy cầm theo xấp tài liệu, đi qua gõ cửa phòng Gia Bảo. Chỉ vừa gõ hai cái thì bên trong đã hé cửa. Kéo nhanh Diệp vào trong. "Tôi có chuyện muốn hỏi." "Cậu hỏi đi." "Anh năm nay nhiêu tuổi?" "Tôi 18, bằng cậu đấy." Năm đó bà ta bỏ rơi tôi, nhưng lại đem về nhà một đứa bé trai. Tôi chợt có suy nghĩ làm bà ta đã nhận nuôi anh, sau đó nói là con mình đẻ ra, để mà thành công thừa kế khối tài sản kế sù, phải không? Gia Bảo cũng chợt đưa người, nhưng vợ lại lại bình tĩnh, nở một nụ cười với Diệp. <cười> cũng thông minh ha. Diệp không thèm chấp cái sự mỉa mai cợt nhả của hắn ta, chỉ hỏi vào trọng tâm vấn đề. Làm sao anh biết được bí mật này? Cậu thấy đó, bà ta chẳng giống với dạy bề ngoài của mình đâu. Đối với mọi người tôi là con trai cưng. Nhưng mà đối với bà ta, tôi chẳng khác nào một dụng cụ để kiếm tiền. Tôi tất nhiên là nhận ra mẹ không thương mình. Dần dần tôi nghi ngờ và tìm hiểu. Mấy cái thông tin này phải rất khó khăn tôi mới có được đó. Diệp âm mơ Nó bây giờ cũng hiểu được Gia Bảo hóa ra cũng khổ sở không kém gì nó Gia Bảo nhìn Diệp Ánh mắt dọa xét Cô có hận bẻ hay không? Tôi không hận vì bà ta bỏ rơi tôi Chỉ là bà ta có liên quan đến cái chết của mẹ tôi Không muốn hận cũng không được Mẹ sao? Bà ta đã hại người nuôi nấm cô hay sao? Không khí chìm vào im lặng Hai con người xa lạ Nhưng lại có một chút điểm chung Chỉ trò chuyện vài ba câu Đã có thể trở nên thân thiết như đồng đội Cùng hoàn cảnh và chí hướng Bà ta quen biết trọng Dùng tiền mua chuột Nói chung là thế lực rất mạnh Giết một người không quá khó khăn đâu Trong đám đàn em của bà ta Có một người là cảnh sát chìm Bảo à Con có trang phòng hay không Do Bảo vừa nói tới đó Thì có tiếng bà Lệ vang lên bên ngoài Hai đứa giật vắng mình Diệp nhanh trí cầm theo sắp tài liệu Chui vào trong tủ quần áo Trúng đây được không? Anh ở ngoài lo tìm khách đối phó với bà đi Bảo à Bảo thở hát ra một hơi Cố lấy lại bình tĩnh rồi đi ra mở cửa Bà Lệ đưa ánh mắt dò xét nhìn khắp phòng Chừng như không phát hiện ra sự bất thường Bà mới nhìn cậu con trai mà hỏi Làm cái gì lâu vậy? Ừ, con vừa đi vệ sinh xong. Được rồi. Mẹ còn rất nhiều việc bận, cho nên không có vòng vo nữa. Mấy tháng nghỉ hè này á, con đến chỗ mẹ làm phụ đi. Không, con bận rồi. Mẹ nhờ anh Quân đi. Nói nhẹ mà con không chịu nghe sao? Muốn chống đối mẹ hả? Cô hai đứa con mà không có nhượng được đứa nào hết. Bảo nhếch mép cười mỉa mai. Mẹ nói mà không thấy nực cười sao mẹ Mẹ để Diệp ra Có nuôi được cổ ngày nào đâu mà đồ nhờ giá Diệp vận con Nếu mẹ xem con là con Thì đừng ép con phải làm mấy việc đó Con không có thích Mày Bà Lệ không nương tay Tát mạnh da bảo một cái Cho bà ta không nói gì Nghiến trăng mà rời đi Diệp lúc này mới dám thở ra Khẽ đẩy cánh cửa tủ và bước ra ngoài cô nhìn thấy Gia Bảo Diệp đã giật mình. Bấy cương mặt đẹp trai của cậu ta bây giờ đây đã in hàng năm dấu ngón tay. Khóe miệng còn rỉ ra chút máu. Diệp có chút thương hại. Cô nhìn Bảo, ái ngại hỏi: "Nè, có sao không?" "Sao? Quen rồi." Gia Bảo quay đi, như muốn tránh ánh nhìn của Diệp. Đoàn Cầu Ta nói: "Anh Quân mà tôi vừa nhắc là cảnh sát đó." Anh ấy trả trộn vô đây được 4 năm rồi. Chúng tôi đã bí mật cùng nhau điều tra được ra rất nhiều thứ. Bà Lệ mẹ của chúng ta là chủ một khách sạn lớn. Khách sạn này tất nhiên không đắt khách tới nổi, đem lại cho bà ta cơn ngươi như hiện tại. Hoạt động chính của nó là dùng để làm nơi tụ tập cho những con nghiện và là nơi giao dịch trái phép các hoạt động làm ăn phi pháp. Bà Lệ là một con cáo già. Bà làm việc rất cẩn thận. Anh Quân cũng vất vả lắm mới trụ được 4 năm nay. Nhưng mà dù đã cố gắng tìm kiếm bằng chứng phòng tội thì đều chưa có đủ mạnh để mà đặt đổ được bởi ta. Chịp nghe xong thì gật gụ như vẻ đà hiểu. Một lát sau cô đột nhiên hỏi một câu vô thưởng vô phạt. Này Bảo à Trúc cuộc anh là con người như thế nào? Tôi thấy hôm qua anh là một con người hoàn toàn khác với hôm nay đó. Hoàng cảnh đưa đẩy thôi. Tôi cũng chẳng muốn mình sống trong nhiều bộ mặt vậy đâu. Nhưng biết sao được? Sống giữa rừng cọ thì tôi cũng không thể mãi là con cụ non được. Diệp nhìn ra phía cửa sổ. Dù nói chuyện với Bảo từ nãy tới giờ, nhưng trong mắt của Diệp vẫn còn có một cái hình bóng mờ ảo đang mỉm cười với nó. Là mẹ chi? Mẹ vẫn luôn đi theo bảo vệ nó trong suốt thời gian này. Bởi quan hệ của Diệp với Gia Bảo sau cuộc nói chuyện đó thân thiết hơn rất nhiều. Dù vậy cả hai cũng cùng chung một chuyến tuyến. Những lúc bà Lệ không có ở nhà, cả hai mới lén qua phòng trao đổi về các tư liệu mà mình tìm hiểu được. Khi đối diện với nhau trên bàn ăn, hoặc là những lúc có bà Lệ ở nhà thì cả hai lại tỏ ra xa cách và chán ghét. Điều này bà Lệ không mong muốn, nhưng bà cũng không can thiệp sâu. Hôm nay như thường ngày, À mẹ con đang ngồi ăn sáng thì bà Lệ ngừng đũa, nhìn qua Diệp hỏi: "Diệp à, con có định đi học đại học không?" Diệp nghe, nhưng cố tình cắm cúi ăn không trả lời, vì nó chưa rõ ý đồ của bà ta. Bà vẫn kiên nhẫn nói tiếp: "Dù sao cấp 3 con học cũng rất là giỏi. Bây giờ muốn đi học trường nào cứ nói với mẹ, mẹ sắp xếp cho." Diệp suy nghĩ, Đã đi học cũng chẳng hại gì. Biết đâu còn có cơ hội tìm cách trả thù. Đã vậy nó được học đại học cũng là ước mơ lúc còn sống của mẹ chị." Diệp Khả cười, trong đầu chợt nảy ra một ý định, rồi nó ngẩng lên mà nói: "Tôi muốn học công nghệ thông tin." "Được, thằng Bảo cũng đang học ngành đó đó." Hai đứa cùng nhau học công nghệ thông tin, sau này phụ giúp mẹ được nhiều việc. "Bảo nhớ kèm cặp thêm cho em nghe con." Bà lệ vui mừng ra mặt. Bà ta tưởng Trần Diệp chịu mở lòng hơn chứ mình. Chỉ có Gia Bảo nghe xong, liền nhìn Diệp đầy khó hiểu. Lát sau mới nhận được tin nhắn từ điện thoại do Diệp gửi tới, mới hiểu được ý đồ của con nhỏ. Tôi có cơ hội quan minh chính đại đi tìm anh, thế bạn kế hoạch rồi đó. Sao cô lại biết tôi học công nghệ thông tin? <cười> nhìn lén tài liệu trong máy tính của anh mấy lần qua phòng á. Gia Bảo thầm cười trộm trong lòng. Con nhỏ này cũng lém lỉnh lắm chứ không phải tầm thường. Tối đó như thường lệ, đúng 8 giờ bà Lệ lên xe rời khỏi nhà để đến khách sạn tiếp khách và trông coi công việc làm ăn. Đợi bà ta đi xong, cả hai đã hẹn nhau ở sân sau, nơi duy nhất không có camera trong nhà. Bảo dẫn Diệp đến trước một căn nhà khá là kỳ lạ, nói là nhà nhật té thôi, chứ thực ra nó giống một căn phòng nhỏ với bốn bức tường và chỉ có một cái cửa ra vào. Bên ngoài bám đầy rong rêu và bóc mùi ẩm mốc. Diệp nhăn mũi khó chịu. Anh đưa tôi ra đây làm gì? Nơi đây từng giúp mẹ tôi được. Diệp sửng người. Nếu lời Gia Bảo nói là sự thật, thì sao cậu ta có thể bình tĩnh mà ở đây được như vậy? Và cũng đồng nghĩa với việc Gia Bảo không hề được đem về từ cô Nhi Viện. Trốt cuộc bà Lệ đáng sợ tới như thế nào đây? Cô ngạc nhiên lắm phải không? Sự thật thì bà ta không hề đem tôi từ cô di diện về Mẹ tôi nói rằng Bà ta đã làm thân với mẹ tôi Sau đó đánh cắp tôi từ mẹ Mẹ tôi là một người phụ nữ nghèo Cho nên mãi đến khi tôi 12 tuổi Mẹ mới tìm đến được đây Nhưng mà cuối cùng thì bị bà ta nhốt trong căn phòng này Tôi đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người đó Lúc đó tôi sốc lắm Tôi đã lén trốn ra ngoài vào đêm khuya. Và tìm tới căn phòng này để hối cho ra lẽ. Sau khi biết được mọi chuyện, tôi và mẹ định bỏ trốn. Nhưng bị bà Lệ phát hiện. Bà ta nói chẳng chỉ cần tôi ngoan ngoãn ở lại thì sẽ tha cho mẹ. Và để bà ấy đi khỏi đi. Tôi lúc đó còn là cho con. Cái người thơ cho rằng bà ta nói thật. Nên tôi đồng ý ngay. nhưng mà không lâu sau đó tôi phát hiện cha mẹ đã bị giết rồi. Thế là anh bắt đầu âm thầm hợp tác cùng với cảnh sát kia để có bằng chứng kết tội bà ta phải không? Ừ. Anh cuống lục đôi mới gia nhập vào làm đàn em của bà Lệ. Anh biết chuyện của tôi. Đã chủ động tìm tới và phân tích cho tôi hiểu. Muốn trả thù cho mẹ. Chỉ có cách vạch trần tội lỗi của bà Lệ. Và để cho pháp luật trừng trị. Tôi chỉ là con cờ trong tay bà ta. Có cùng khéo đến mấy cũng không thể đấu lại được. Kết quả có khi còn thê thảm. Cho nên anh quân yêu cầu tôi hợp tác. Giúp bà này trong việc tìm kiếm chứng cứ đó. Diệp quay mặt đi thở dài một cái. Đột nhiên nó chú ý đến cái ổ khóa của căn phòng. Ý định tò mò thôi thúc, Diệp nhanh chân tiến lại gần. Bảo không ngăn cản mà đi theo sau. Không quên nhìn khắp mục lực xung quanh để cảnh giác. Diệp lấy trong túi quần ra một cái kẹp tâm nhỏ. Nhìn thao tác thành thạo của Diệp, Bảo có chút lo lắng. Được không đó? Yên tâm đi. Tôi là cháu cưng của thợ bẻ khóa chuyên nghiệp đấy nha. Bảo chăm chú nhìn động tác của Diệp. Quả nhiên không làm cho cậu thất vọng. Mấy giây sau ổ khóa được mở ra. Cả hai từ từ tiến vào trong. Mùi ấm móc khô tối sộc thẳng vào mũi, khiến cho cả hai xém tí nữa nổm hết cả ra. Diệp bật đèn điện thoại lên. Ánh sáng khiến cho mọi thứ trông rõ ràng hơn. Liê điện thoại xung quanh. Rồi đột nhiên một cái lọ trắng sứ thu hút ánh nhìn của Diệp. Con nhỏ tò mò đi lại gần kiểm tra. Cái lọ trắng được dán một tờ giấy màu vàng với chích chữ viết chữ ngoằn ngoèo. Diệp đưa cái lọ cho Bảo cầm, còn mình thì xem xét cái gương nhỏ bên cạnh. Cái rừng không to lắm, kích thước chắc bằng một cuốn vỡn. Dịp đưa ánh sáng lại gần, thì thấy rất nhiều mẫu giấy đang được đốt gian dẫn. Bảo nhìn đóng giấy thì có chút tò mò. Đột nhiên Bảo nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng. Thôi chết trễ rồi, 15 phút nữa là bà về tới đó. Tụi mình đem nóng này về phòng đi, trường nghiên cứu sau. Trong nhà đầy camera, đem vô kiểu gì giờ? Có cách rồi. Cả hai đi ra ngoài. Quá cửa cẩn thận lại như cũ, xong xuôi liền chạy nhanh về phía thùng rác. Bảo lấy trong đó ra một cái thùng giấy, loại đựng trái cây nhập khẩu rỗng. Cậu cho cái lọ sứ cùng với cái rương vào trong, rồi cả hai ung dung như không có chuyện gì mà đi vào nhà. Về đến phòng mình, bảo mở sẵn máy tính và một số tài liệu để lên bàn. Để làm giả hiện trường là đang học bài, nếu như bà lệ có ghé vào kiểm tra. Diệp thì lại mở cái rương ra một lần nữa. Cô đem mấy tờ giấy bên trong ra ngắm nghía. Cô nhìn ra được gì không? Dù cho nó chưa bị đốt hết, nhưng mà cũng chữ trên nó phai hết rồi. Thấy chưa? chứ? Chỉ là tôi sợ sẽ sốc quá độ mà giật ra xíu. Cái não tiếp nhận quá nhiều thông tin á. <cười> Cô không biết đồ sao. Thôi, vô chính sự nè. Ở đây có giấy sưu tầm tại cơ ta. Và một số mẫu giấy nhìn giống như là thư á. Nhưng mà cái tôi quan tâm nhất là cái tờ vàng vàng này nè Bên trong còn một khoảng nửa tờ chưa bị đốt hết Theo tôi đoán thì là lá bộ yếm vong gì đó Bộ yếm vong hả? Cô chắc chứ? Không chắc 100% Nhưng mà tôi hay coi mấy video về tâm linh á Thì cái này giống lắm Nhưng mà nếu đúng là gì á Thì bà ta yếm ơi Đột nhiên cả hai nhìn nhau khuôn mặt thoáng giật mình khi hiểu ra được chuyện đó. Anh có đang nghĩ như tôi không? Bỏ ta, ế mẹ tôi sao? Ừm, tôi không chắc nữa. Chỉ chỉ là cái lọ này. Bảo nhìn cái lọ trắng, không suy nghĩ nhiều mà cạy nắp mở ra. Cả hai cúi đầu nhìn vào. Dưới đáy lọ là một cái túi nhỏ màu đỏ. Bên trong túi có tấm ảnh của một người phụ nữ, một lá bùa màu đỏ. và một cây kim ghim tấm hình của người phụ nữ với lá bùa lại với nhau. Vị trí của kim chính là ngay giữa trán của người phụ nữ ấy. Gia Bảo rưng rưng, anh đưa tay rút cây kim ra khỏi tấm ảnh của mẹ. Diệp ngồi bên cạnh cũng nhanh tay đem hai lá bùa kỳ lạ kia đốt đi. Khi ngọn lửa vừa tắt, một thân ảnh mờ nhạt từ trong tấm ảnh bay ra. Bảy nhìn Gia Bảo, rồi lại nhìn sang một thân ảnh khác sau lưng Diệp. Hai người cứ thế mà cùng nhau tan biến đi. trong khi gia bảo không hay biết gì. Bà tớ bà tớ thật là ác độc mà. Trong lúc bảo còn đang chìm trong đau đớn tột cùng, thì Diệp đã nhìn thấy bà Lệ đang đi gần đến bậc cầu thang. Cô vội vã kéo bảo dậy. Bà ta sắp lên hết cầu thang rồi kìa. Nghe lời Diệp, bảo nhìn qua camera. Cả hai nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ. Diệp thì quay lại với vẻ mặt lạnh tanh, mở máy tính của mình lên. Chá vợ như đang được bảo chỉ dẫn cho Bảo dù đang tức giận vì chuyện của mẹ mình Nhưng khi anh mở cửa ra Thì gương mặt đã trở nên lạnh lùng Bình tĩnh như mọi khi À Hai đứa đang học sao À Mẹ kiếm con có gì không À Mẹ chỉ muốn nói với hai đứa Là ngày mai mẹ có hẹn ăn cơm với chú Tiến Làm mình dự án nhà đất đó Hai đứa đi cùng với mẹ nha Lời bà Lệ không giống như tham khảo ý kiến Mà như là một mệnh lệnh Gia Bảo tất nhiên không hề khoan nhượng Cậu lắc đầu Thôi con không đi đâu Ôm bà nhiều lắm Bà Lệ nghe được câu trả lời không như ý Thì có chút bực mình Nhưng dì có dịp ở đây Cho nên bà ta cũng không thể hiện ra quá nhiều Dì ba Vậy con đi với mẹ được không Mẹ muốn giới thiệu con với mọi người Diệp không rời mắt khỏi màn hình máy tính, chán ghét mà đắc. Không rảnh, tôi muốn nhàu bài. Ừm, nhưng anh con đã không đi rồi. Con cũng không đi. Mẹ biết ăn nói như thế nào với người ta đi. Hai đứa không để cho mẹ có chút mặt mũi nào sao? Diệp bực mình quay lại, gương mặt không chút cảm xúc nhìn bà Lệ. Bà cũng đứng đó, anh Quan Tài chuẩn bị xem kịch hay. Bà ăn nói như thế nào? liên quan gì tới tôi? Bà tự hứa với người ta thì tự mà đi đi chứ. Bà lệ giáp hờ xuống nước. "Dì bà, mẹ biết con giận mẹ rất nhiều, nhưng mà đừng có nói chuyện như vậy với mẹ mà. Mẹ hứa sẽ bù đắp cho con." Diệp cười lạnh một cái, nó không nhanh không chậm ném con dao gọt hoa quả xuống sàn. "Trời nội, tôi muốn đi theo mẹ chi? Bả giúp tôi đi." Đó hẳn là điều bố đắp mà tôi mong nhất đó. Bà Lệ có chút giật mình vì hành động của Dịp. Bà ta nhìn con giao thì có chút khó chịu trong lòng, nhưng cũng không dám mạnh bạo quá. Chỉ thở dài rồi dặn dò. "Thôi hai đứa không đi cũng được. Học xong thì đi ngủ sớm đi." Đợi bà Lệ rời đi hẳn, Gia Bảo lúc này mới gãi cằm ra chịu suy tư. Chắc là Cô biết ý đồ của bà ta rồi chứ Hả? Ý đồ gì? Cái người tên Tiến đó Là một tên dây dài, dài chính hiệu Ông ta rất thích các cô gái trẻ còn Trinh Ý hay là Bà ta định đem tôi cho ông ta hả? Chắc là vậy Nhưng mà dù gì cô cũng là con ruột Chắc bà ta không thấy mức Chức lương tầm cho chó ăn đâu Nhưng mà dù sao Cô cũng nên đề phòng thiệt hơn Bảo vừa nói chuyện vừa gọi máy tính Nên anh không để ý đến việc Diệp đang làm Đến khi anh nhìn qua thì có chút bất ngờ Diệp vậy mà đã vào được camera của bà Lệ Rồi vào luôn được camera của máy chủ Có thể xem hết mọi ngốc ngách trong nhà Cô đã từng học qua công nghệ thông tin hay sao? Không, mấy cái này anh chỉ tôi lúc sáng mà Có cái hệ thống bảo mật Chỉ là cái hệ thống này kém quá Từ mò một tí là ra thôi Cả hai lại chăm chú nhìn vào những ô ghi hình Của các camera trên mạng hình máy tính Ở camera gắn trong hành lang Trước phòng bà Lệ Cả hai thấy có một người đang đi đến Gia Bảo chỉ vào đó rồi nói Đó là anh Quân đó Thật á Ừ, Diệp ạ Tuần sau tôi dính quân dự định sẽ hành động một lần nữa Thì tìm kiếm chứng cứ phạm tội của bà Diệp Bà ta sẽ ra ngoài hai ngày Có lẽ là thời điểm thích hợp Để chúng ta ra tay Rất sắc trong phòng bà ta Là nơi cất dấu rất nhiều giấy tờ phi pháp Cô có muốn cùng tập gia hay không? Diệp không cần suy nghĩ Mà gật đầu đồng ý ngay Các hai ngồi bàn bạc với nhau thêm Về phương án để điều khiển gây nhiễu các camera trong nhà Và cách để đối phó với đám vệ sĩ canh gác như thế nào Vì để tránh bị nghi ngờ Gia Bảo là người trung gian Sẽ truyền tin tức bàn bạc được với Diệp Cho anh chàng cảnh sát tên quân Và ngược lại Mãi cho đến khuya Mọi thứ mới tạm được thống nhất. Diệp Mệt mỗi trở về phòng, cô ôm tấm di ảnh của mẹ Chi vào lòng mà thầm cầu khấn. "Mẹ ơi, mẹ có linh thiêng phù hộ cho con, thực hiện mọi chuyện suôn sẻ. Sau khi bắt bà tỏ đận tuổi xong, con sẽ trở về nhà ở bên cạnh nhang khố cho mẹ. Mẹ đợi con." Diệp đưa tay lau nước mắt, leo lên giường Cố vũ giấc ngủ đi. Không lúc này tại phòng riêng của mình, bà Lệ đang ngon giấc trên giường thì đột nhiên cái mền bị kéo văng ra. Bà ta vẫn không hay biết. Ở cuối giường, hai cái bóng đen mờ ảo từ từ hiện ra. Một người thì máu me be bét khắp người, một người thì cổ bị cắt một đường dài. Máu từ vết cắt chảy dài xuống khắp người. Đó chẳng ai khác chính là hồn ma của mẹ Gia Bảo và mẹ chi của Dịp. Mẹ Gia Bảo từ từ đi tới, đưa xác cương mặt máu mẹ của mình lại gần mặt bà Lệ, mặt gần lên. "Mày phải chết. Chả con lại cho tao." Bà Lệ như cảm nhận được Bà ta hai mắt mở to trừng trừng, gương mặt sợ hãi, miệng thì cứ ú ớ không nói được gì. Cả thân người bà ta giãy giụa liên hồi, tưởng chừng như bị bóp chặt đến ngạt thở. Bà Trì đứng phía sau lúc này cũng cất tiếng âm trầm, vang vọng cả căn phòng. "Mày giết tao, tao không hận mày, nhưng chỉ cần mày làm hại đến con gái tao, tao nhất định sẽ xé xác mày." Những lời nói đó, bà Lệ đều nghe được hết, chỉ là cơ thể hiện tại của bà ta không sao cử động được. Một chút chảy nhựa hiện giờ cũng trở nên vô lực. Hồn ma của mẹ Gia Bảo nhào tới, từng giọt máu trên cổ cứ thế nhỏ xuống, dính ướt cả gương mặt bà Lệ. Mẹ Gia Bảo vô cùng dằn dữ, đưa nanh vuốt sắc bén của mình, cắm một phát sâu vào bụng bà Lệ, cho không chần chừ móc hết cả nội tạng của bà ta lôi ra ngoài. Bà Lệ sợ hãi đến tột đỉnh và ta thét lên một tiếng thất thanh rồi giật mình choàng tỉnh. Tâm trí bà ta mơ hồ, còn nghe vang vẳng trong phòng hai giọng cười ma quái cất lên đầy thỏa mãn. Bà Lệ ngồi bật dậy, trán ướt đẫm mồ hôi, đưa tay sờ soạn bụng mình. "Mày quá, chỉ là mơ thôi." "A, có lẽ dạo này mình nhiều việc quá. Cơ thể mệt mỏi gặp ác mộng thôi." Ngày ngày sau đó mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường. Bà Lệ luôn cố gắng bắt chuyện với Diệp, nhưng đều bị nó né tránh một cách lạnh lùng. Diệp chán ghét cái cảnh bà ta sương hô ngọt ngào với mình. Nó thấy thật kinh tởm buồn nùng, bởi vì nó nhìn ra được trong cái sự ngọt ngào giả tạo đó, bà Lệ đang ấp ủ một mu đồ gì đó. Đợi mãi, cuối cùng cũng đến ngày bà Lệ ra ngoài. Diệp và gia bảo đắng không sai. Bà ta để lại rất nhiều người canh gác. Hai người chia nhau ra mà hành động Sau khi vào được camera trong nhà Để đánh lạc hướng đám vệ sĩ Diệp không ngần ngại nguy hiểm Leo lên lan cang ở băng công lầu 3 Kêu la ôm sầm Giá vờ như chuẩn bị nhảy xuống Người trong nhà hoảng loạn Đổ dồn hết về phía cô Gia Bảo tranh thủ thời cơ đến trước cơ phòng bà Lệ Rồi lẻn vào bên trong Mọi chuyện tưởng chừng như thuận lợi Thì trong phòng bà Lệ vang lên tiếng động lấn Do Gia Bảo không cẩn thận, đã đụng vào cái bình hoa làm nó rơi xuống đất. Tiếng gạo tép quậy phá của Diệp cũng không át đi được tiếng động kia. Đám người bên ngoài dồn sự chú ý về phía phòng của bà Lệ. Diệp nhất thời rối trí, chưa nghĩ ra được phương án giải vị. Thì đột nhiên trời đang nắng bỗng chuyển mây âm u. Gió lốc nổi lên cuồng cuồng, cuốn xoáy bụi đất bay mịt mù. Đám vệ sĩ cùng người giúp việc mắt mũi dính đầy đất cát gai xẹ, không sao tránh được. Chỉ có mỗi dịp ngồi vắt vẻo trên lan can tầng 3 là không hề hứng gì. Giống như cơn gió kia biết đường mà né cô ra vậy. Diệp đưa mắt nhìn xuống đám người khốn đốn trong cơn dòng gió bên dưới, mà lòng không khỏi khó hiểu. Nhưng rồi cô nhanh chóng tìm thấy câu trả lời. Bởi vì lẫn trong đám người đó, có hai cái bóng mờ ảo ẩn hiện. Một bóng dáng rất quen thuộc, là mẹ chi của cô. Còn bóng dáng nữa cũng là phụ nữ, nét hào hào giống với tấm hình của mẹ Gia Bảo. Đây hẳn là mẹ của cậu ta rồi. Dường như hai người mẹ đang ra sức bảo vệ giúp đỡ các con của mình. Qua một lúc lâu, cơn gió lốc cuốn đám người té lăn quay hết dưới đất. Ai cũng vờ quạng, bị mắt không mở ra nổi. Tên này nằm đè lên tên kia. Chúng cãi nhau ồm sòm rồi ẩu đả với nhau. Không còn nhớ gì tới dịp và tiếng động phát ra trong phòng bà Lệ nữa. Diệp ngồi ở lan can có thể quan sát được phía hành lang bên dưới. Kỳ tới gia bảo trở trả với cái hộp trên tay, kèm theo cái gật đầu như ngụ ý đã xong việc. Cô bèn thôi giả bộ khóc lóc, khéo léo trèo bộ. Gia bảo cũng thuận lợi về phòng mà không bị ai nhìn thấy. Sau khi vào nhà, Diệp lại giả bộ đột nhiên nổi điên, tức giận la mắng gia bảo. cho hòm hổ tiến đến phòng cậu ta. Xô mạnh cửa xông vào như muốn tính sổ với kẻ thù. Đám vệ sĩ nãy giờ theo dịp của Mạch bở hơi tai với cô tiểu thư mới nhặt về này. Diệp đứng ở cửa phòng, quay người lại, chỏ tay vào mặt chúng một quát lịch. Cút hết đi làm việc đi. Còn lảng vảng ở đây thì biết tay tôi. Bữa nay tôi phải cho cái tên gia bảo đáng ghét một trận. dám nói tới nhà Khuê, giờ đang dữ sấu hả? Ai có ý định giải cứu cho hắn? thì cũng nhận kết cục cực kỳ thấy thảm đó. Diệp Càn lên, ánh mắt cú tỏ ra hung dữ. Đám đằng em cũng không phải là không biết tính khí nóng nảy của cô chủ mới này. Đến bà chủ không phải nhún nhường mấy phần. Có lại bảo phải dịp cãi nhau như cơm bữa. Cho nên tên nào tên nấy lủi đi, không muốn nán lại để gặp thêm rắc rối. Diệp trợ đám người kia rời đi hết, mới màn tai đóng sập cửa phòng lại. Chạy đến chỗ giường gia bảo, đang ngồi giả vờ đọc sách. Bé mặt của Diệp lúc này vô cùng háo hức, nào có giống như cái điệu bộ muốn ăn tươi nuốt sống Gia Bảo như bọn đàn em của bà Lệ làm tưởng đâu. Gia Bảo ngồi dậy, lấy sau lưng cái hộp giấy đựng giấy tờ chứng tử. Bảo tìm thấy nó trong lúc kiểm tra két sắt lớn ở phòng bà Lệ. Cả hai bắt đầu đọc phân tích từng tợn. Tuy không am hiểu tường tận về việc kinh doanh, nhưng hai con người thông minh này vẫn nhận ra những lỗ hổng trong các báo cáo chứng từ. Có cả sổ sách ghi lại việc mua bán hóa đơn khống để hợp thức hóa các khoản danh thu kết sổ từ các hoạt động vi pháp của khách sạn. Lấy được bằng chứng, cả hai đều thấy vui mừng. Họ đang bàn tính cách đem giao lại cho anh Quân nhanh nhất có thể. Thì đột nhiên bà Lệ về sớm hơn dự định. Có lẽ tên đàn em nào đó đã báo lại chuyện sáng nay dịp định nhảy lầu. Cho nên bà Lệ bỏ các công việc chạy về xem xét tình hình. Vừa tới dịp ở trong phòng gia bảo, bà Lệ đã vội chạy tới, vừa lo lắng hỏi han. "Dịp à, khi không con leo lên tầng 3 làm cái gì vậy? Có biết mẹ lo lắm hay không?" Ngay lúc bà định vừa chạm vào người, thì Dịp đã lùi ra sau. Nó dùng ánh mắt để chán ghét nhìn bà ta. Bà Lệ cố dỗ ngọt. "Mẹ biết con giận mẹ nhiều lắm." Nhưng mà dù sao con cũng là con của mẹ. Phải cho mẹ được quan tâm con chứ. Đừng có đưa cái tai bẩn thỉu của bà chạm vô người tôi. Bà quan tâm tôi thật lòng hay là sợ tôi chết đi thì sẽ thắc hướng giọng tiếng. Cậu còn còn nói gì lạ vậy? Bà đừng có giả d vở dối trá nữa. Hôm trước nửa đêm đó bụng xuống bếp tôi kiếm đồ ăn. Tôi vô tình nghe bà nói chuyện điện thoại giọng tiếng rồi. Bà sẽ đem tôi chôn ta. đế sung hỷ xã xui. Bởi vì tôi là gác tinh. Đổi lại, ông ta ký giấy cho bà mở bán cái khu chung cư ma tu lại bất chính. 18 năm trước bà dẫn tâm bỏ rơi tôi. 18 năm sau bà giết người nuôi nấng để bắt tôi vậy. Mục đích chỉ để làm quả dân cho người khác, đổi chắc cơ hội làm ăn bất hợp pháp của bà. Bà quan tâm tôi như vậy sao? Không, mẹ không có giết mẹ nuôi của con. Dịp lấy trong túi ra sợ dây chuyện, tìm thấy ở gần chỗ bà chỉ chết. Bà lệ vừa trông thấy thì tái mặt đi. Ánh mắt cũng trở nên hoảng hốt e dè. Biết lúc này không còn đường chối cãi nữa, bà ta đành lắp lim. "Mẹ à, mẹ làm tất cả là vì con thôi." "Chị <cười> tôi sao? Chị tôi không theo bà. Cho nên bà giết mẹ tôi hả?" Bà là một người ích kỷ. chứ biết nghĩ cho bản thân mình. Nếu yêu thương tôi thì bà sao có bỏ tôi đâu? Mẹ cho cho tôi cả một cuộc đời mới. Chăm sóc nâng niu tôi. Xem tôi như con ruột mà đối đãi. Bất kể luôn những lời bàn tán không hay bên ngoài. Cùng bà. Bà làm được gì cho tôi chứ? Có ấm bụng hãy cho tôi một giọt sữa nào của bà hay không? Bà nghĩ mấy cái lời nói ngoài miệng cùng với mấy đồng tiền của bà là đủ đắp được hết tất cả hay sao?" Bà Lệ sững người, nhìn qua Diệp rồi lại nhìn qua Bảo. Cái mặt bình thản của Gia Bảo khiến cho bà ta hiểu là hai đứa con trước mặt đã thông đồng với nhau để mạt phản lại mình. Bà ta rút khẩu súng trong túi ra, nhưng chưa kịp làm gì thì cảnh sát đã ập tới bảo vệ ngôi biệt thự. Đám đàn em bên ngoài không một chút phòng bị bị cảnh sát tóm gọn hết. Quân dẫn đầu một toán cảnh sát đi vào nơi bắt bà Lệ. Bà ta nhanh tai kẹp cổ dịp, kéo về che chắn cho mình. Tay còn lại chĩa nòng súng vào thái dương của Quân, gằn lên mà uy hiếp: "Tụi mày không được qua đây, không là tao giết đó." Quân cũng cầm chắc tay súng, chĩa về phía bà Lệ, dứt khoát cảnh cáo: "Bỏ dao xuống, giờ mau chống đầu hàng, mà không chạy thoát được đâu." Bà khom súng đáng làm mẹ. Những vị bà cây trà cho con Diệp và thằng Ấu. Thật là tàn nhẫn và ác độc. Bà phải chết. Tôi nói phát trà tự miệng của Diệp, nhưng âm điệu lại không phải là giọng của cô. Bà lệ sững người. Bởi giọng nói đó không xa lạ gì với bà cả. Chính là giọng của người đàn bà bất hạnh bị bà bắt cóc con trai và giết chết. Mẹ của Gia Bảo đã nhập hồn vào người Diệp. Bởi vì bà ta nơm nóng, muốn trừng phạt người đàn bà tàn độc trước mặt này. Đến con chuột của mình mà bà cũng đem ra làm con tin để trốn chạy. Tại sao bà chẳng có một chút tình mẫu tử nào vậy? Lẽ nào bà không thương chính núm chuột của mình mang nặng đẻ đau hay sao? Một giọng nói khác âm vang cất lên. Lần này chỉ có mình bà Lệ nghe được. Bởi vì đó là giọng của bà chị. Bà Lệ bất giác run thần bất động. Cái súng trên tay bà ta rơi xuống nền nhà, vang lên một tiếng cạch nặng nề chua chát. Giờ phút này bà Lệ trông chẳng còn dáng vẻ hung dữ đáng sợ như thường ngày. Nét mặt bà ta biến đổi từ tái xanh sang xanh chồi sang xám. Hai mắt mở lớn, lộ rõ vẻ sợ hãi. Khi nhìn thấy hai người đàn bà mà mình từng ra tay giết hại, hiện giận đang hiển hiện ở trước mặt Bà Lệ cứ vút tốc lùi dần, lùi dần, như cố tránh xa hai thân ảnh máu me thảm thương kia. Trời chỉ trong một giây, cơn hoảng sợ dâng cao tới cực điểm. Bước chân của bà Lệ đã lùi đến mép cầu thang. Như một sự an bài, tất cả những người ở đó chẳng ai phản ứng kịp. Bà Lệ hụt chân ngã ngửa ra sau và té lăn xuống. Cú té không tước đi mạng sống của bà Lệ. Nhưng lại làm cho bà ta bại liệt nửa thân dưới do cột sống bị va đập mạnh. Đầu cũng bị chấn thương, dẫn tới bại trí. Quãng đời còn lại bà ta phải sống trong sự đau đớn, dơ dáy bẩn thiểu trong trại tâm thần. Diệp sau đó dùng tất cả những tài sản còn hợp pháp của bà Lệ mà cô được thừa kế đem đi xây một cô nhi viện và lập một quỹ tiết kiệm gửi vào ngân hàng, thu nhận những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi về chăm sóc. gia bảo cũng đem tro cốt của mẹ ruột mình đi tìm họ hàng thân thích bên nội. Thời gian rảnh rỗi, cậu thường ghé qua phụ giúp việc điều hành công nhi viện. Mọi quả báo đều đã có an bài, từ khi con người bắt đầu gieo trồng nên hạt mầm tội lỗi. Một bà mẹ như bà lại, quả thật quá đáng trách. Đến cuối cùng cũng chỉ vì bản thân mà muốn nhúm máu tình thâm để cứu lấy mình. Nhưng đâu đó Vẫn còn những người mẹ đáng trân trọng như bà Chi. Dù dịp chẳng phải máu mủ ruột rà, chị vẫn dùng hết tình yêu thương để nuôi dạy một đứa con chân chính, ngay thẳng, biết phân biệt tốt xấu đúng sai. Quý tin giả vừa nghe xong, Nhũ máu tình thân, một sáng tác của Trami. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những câu chuyện sau. Chúc quý khán giả một đêm ngon giấc.